Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện trí rộng. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện khoen thuộc. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Cảm bẫy ái tình, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Chúng ta chỉ còn có hai tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống éo le nhất trong chuyện tình cảm của Xuân và Ngọc. Hai chị em ở cùng với nhau rất là tình cảm, yêu thương đùm bọc với nhau, nhưng mà chuyện tình yêu lại vô cùng là éo le. Cô gái tiên Ngọc thì tìm mọi cách để có thể trả đũa những người bạn coi thường cô. Còn Xuân cũng vậy, cô không còn là một cô gái ngây thơ trong sáng như lúc ban đầu nữa. Chuyện gì đang xảy ra với Xuân sau khi cô gặp gỡ và thầm yêu anh chàng tiên nhân thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này.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 Buổi tối, Xuân trốn lên sân thượng, ngồi một mình ngắm sao trời. Đã quá khuya và kể từ cuộc gọi ban trưa thì Khánh vẫn chưa gọi điện hay nhắn tin lại cho cô. Xuân cũng quen rồi, người đàn ông ấy luôn bận đến mức không liên lạc gì suốt 3 ngày, có khi còn khóa máy. Cô chỉ có thể biết được thông tin của anh khi anh liên lạc trước với cô. Xuân mở điện thoại, lướt xem lại tấm ảnh, nhận chụp lúc ăn cơm cuộn của cô. Dường như cô đang ngày một tham lam hơn ban đầu cô chỉ ngưỡng mộ Nhân Muốn được đi chung với Nhân Trên một đoạn đường về Sau đó lại muốn được trò chuyện Và uống cà phê với anh Để nói đủ chuyện trên đời Bây giờ cô nhớ anh Muốn mỗi ngày đều được gặp anh Được nấu cho anh những bữa ăn ngon Cô muốn cùng anh đứng trong căn bếp Cho anh thử những món ăn nóng hồi Vừa mới ra lò Ngày lúc này đây Cô nhớ anh Nhớ quay quát một nụ cười ấm áp. Cảm xúc của Khánh và Nhân đem đến cho cô không ai giống ai cả. Khánh đến với cô như một cơn mưa ngày hạ, Khánh xuất hiện như hoàng tử khiến cho cô choáng ngợp và bỡ ngỡ. Còn với Nhân, anh như ánh nắng vàng trong chèo của ngày đầu xuân, vừa ấm áp lại vừa tươi mới. Một người cho cô hưởng thụ những điều mà cô chưa từng trải qua, một người lại giúp cô từng bước điều chỉnh những thứ bản thân mình đang có. Xuân xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, ngày hôm ấy cô thấy nhẹ nhõm biết bao khi tìm được một người yêu mình sâu nặng, lại có thể đảm bảo cho mình cả cuộc đời không cần phải lo toan. Nhưng hôm nay chiếc nhẫn này lại khiến cho cô ngột ngạt. Cô nghĩ đến Khánh với cuộc sống hôn nhân mà cô chỉ có thể làm bạn với bếp núc, phải tập quen với việc chồng đi công tác 3 ngày không về. Cô chỉ có thể chia sẻ nỗi lo toan muộn phiền của chồng bằng cách nấu ăn ngon và chiều chồng thật tốt trên giường. Rồi hai người có con, đứa con ấy chiếm hết thời gian riêng tư của hai vợ chồng. Cô chẳng còn cầu được lãng mạn bằng đi dạo phố, đi xem phim hay đơn giản chỉ là một bữa ăn con nến và hoa. Hôm nay lần đầu tiên trong mấy tháng yêu đương với Khánh, cô mới cảm nhận được hình như cô không yêu anh nhiều như cô nghĩ. Khi người ta cảm thấy cô độc và tổn thương, xu hướng của họ luôn tìm đến những nguồn năng lượng có thể xoa dịu đi những cảm giác khó chịu ấy. Và Nhân chính là nguồn năng lượng dịu êm của cô. Xuân Trần chờ mãi trước quầy thực phẩm ăn liền của siêu thị. Cô đắn đo cầm lên rồi lại đặt xuống chai sữa đậu nành, khuôn mặt hết sức căng thẳng. Nhân vừa sắm tay áo cho Xuân vừa trách móc. Em không biết... Mình bị dị ứng với đậu nành sao? Không cẩn thận chút nào. Làn da của Xuân lúc này nổi mần đỏ khắp người. Cổ và miệng cô ngương ngáy khó chịu. Bị nhân trách mắng. Xuân miếu máu tuổi thân. Lúc còn bé em có bị dị ứng một lần. Em cứ tưởng lớn lên nó hết chứ. Vì vậy hôm nay khi học nấu các loại sữa hạt em đã uống thử. Không ngờ uh... em uống có nhiều không? Để bị nổi mần thế này chắc chắn là dị ứng không nhẹ. Em mà còn chủ quan là ảnh hưởng đến cả tính mạng của mình đấy, biết chưa? Vâng, em biết rồi. Em xin lỗi, cứ đến làm phiền anh thế này. Chắc là anh ghét em lắm. Đừng có nói bậy, chỉ là lo cho em thôi. Lần đầu trong đời của Xuân, có cảm tình với một chàng trai nhiều đến như vậy. Nhân làm gì nói gì, cô cũng đều cảm thấy vui và hạnh phúc. Cô thích anh nhiều đến mức, dù biết bản thân bị dị ứng nặng với đậu nành, cũng chấp nhận mạo hiểm để có cớ được gặp anh nhiều hơn. Anh Nhân này, em có thể làm nhân viên dọn dẹp của phòng khám cô được không? Tại sao chứ? Em là khách quý của anh mà. Anh không thể nào để cho em làm nhân viên dọn dẹp được. Có cái gì mà không được chứ? Hay là anh chế em hậu đậu? Không phải, anh... Anh tốt với em như thế Em chỉ muốn giúp anh một chút gì đó Em không giỏi gì khác ngoài làm việc nhà Em chỉ có thể giúp anh mấy việc Chẳng đáng như thế thôi Nhìn về mặt của Xuân buồn buồn Như đang tủi hồ với thân phận Khiến cho nhân không đành lòng từ chối Anh đâu có chê trách gì em chứ Nếu như em muốn Thì anh sẵn sàng đồng ý Dọn dẹp phòng khám cũng không nhiều việc Em có thể đến bất cứ khi nào em muốn Nghe đến việc mình có thể đến bất cứ khi nào mà mình muốn, thì Xuân vui như mở cờ trong bụng. Sự khó chịu vì bị dị ứng thức ăn, vì vậy mà hoàn toàn biến mất. Ngọc có trò vui mới, nên dần quên đi những tổn thương do Nam mang đến. Nhưng mà cô vui, cũng không bằng cô em gái, đang vừa nấu ăn vừa ca hát kia. Ngọc buông điện thoại, đến phụ Xuân làm bếp, để dò hỏi thông tin. Này, em tôi có chuyện gì? Mà ca hát cả ngày thế Khánh liên lạc với em rồi à Dạ chưa à? Cái tên này Sao có thể không quan tâm đến bạn gái của mình một chút nào nhỉ Bận gì thì bận chứ Làm sao mà không thể gọi một cuộc điện thoại Để chị mắng cho án một trận Thôi mà chị Anh ấy bận Khi nào anh ấy rảnh Anh ấy gọi ngay cho em Em không muốn làm phiền anh ấy làm việc Ừ thế thì thôi Vậy thì em dạy chị nấu ăn đi Sắp tới chị muốn làm gái ngoan Ngọc đúng là cao thủ trong việc đổi đề tài. Nhờ vậy mà chưa mất gần nửa giây, đã kéo tâm trạng của Xuân trở lại bình thường. Xuân cười và đáp. Chị học làm gái ngoan để làm cái gì chứ? Gái không ngoan ý, thì bây giờ cả khối anh đổ dạp dưới chân của chị rồi. Như thế là chưa đủ đâu em gái. Chị muốn tất cả, tất cả mọi người đều phải đổ cơ. Tất cả? Vậy là già trẻ gái trai lớn bé gì? Đều phải yêu thích chị á? Ừm. Đúng vậy. Nhắc đến việc này lại làm Xuân nhớ đến những ngày đầu tiên cô gặp Ngọc. dáng vẻ của Ngọc còn rất rõ trong trí nhớ của cô. Có lẽ cả cuộc đời này Xuân không bao giờ quên được dáng vẻ ấy. Thật ra em đổ chị đấy. Ngay lần đầu tiên gặp chị ở quán ba, em không thể nào rơi mất khỏi chị. Thật á, thế tại sao lại đổ chị? Thế rồi Xuân thật thà kế hết cảm xúc. Về lần đầu tiên gặp Ngọc, cho cô nghe. Căn bếp nhỏ chỉ có hai người phụ nữ, nhưng lại đủ ấm áp vui vẻ mà chẳng cần phải đến một người đàn ông nào. Buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu mỹ phẩm CA vô cùng hoành tráng. Rất nhiều khách mời là người nổi tiếng đến để chúc mừng. Ngọc đến một mình, cô trông sang trọng và lịch lãm trong bộ vét màu đỏ. Mỗi sài bước của Ngọc đều khiến người xung quanh phải đưa mắt nhìn. Cô không vội đi tìm Nhật Phong mà nhàn nhã dạo quanh các quầy trưng bày. Cô đang chăm chú thử một chút sản phẩm dưỡng ra thì có một người phụ nữ bước đến nhã nhặn chào hỏi. Chào cô, không biết cô có thể cho phép tôi. Nói chuyện cùng cô một lát có được không? ban đầu Ngọc không mây hứng thú với sự tiếp cận của người phụ nữ. Nhưng khi cô ta đưa các visit giới thiệu mình là nhà thiết kế Tina thì cô mới bắt đầu chú ý đến. Tina khá nổi tiếng trong làng thời trang. Trước kia cô ấy là nhà thiết kế độc quyền của một nhãn hiệu thời trang xa xỉ của Pháp. Nhưng bây giờ cô muốn quay về nước và xây dựng thương hiệu riêng của chính mình. Khi nhìn thấy Ngọc, cô liền có cảm giác Ngọc rất phù hợp để làm người mẫu đại diện cho những thiết kế của mình. Ngọc biết thị phi trong giới này khá ẩm hĩ. Cô lại là người chẳng có nỗi lo kiếm tiền nên chưa từng nghĩ đến việc trở thành một người mẫu. Nhưng khi nói chuyện cùng với Tina, Cô lại có cảm giác rất tin cô gái này. Hơn nữa dạo gần đây, cô thấy việc tập trung làm gì đó để giết thời gian, khiến cuộc sống cô vui vẻ và nhiều màu sắc hơn nhiều. Ngọc nhận lấy visit của Tina, sau đó lên tiếng. Cảm ơn cô, tôi sẽ suy nghĩ. Tina vừa rời đi, thì cô thấy Nhật Phong đang đứng đối diện. Hai tay của anh cho vào túi quần và nhìn cô đầy thâm tình. Ngọc mỉm cười đáp lại. Hai người nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần nhau. Cũng gần một tuần kể từ ngày họ gặp nhau ở sân gốt, đến bây giờ mới được gặp lại. Nhật Phong chia tay về phía của cô. Thật là vinh hạnh khi nhìn thấy em đến. Cô dịu dàng nắm lấy bàn tay của Nhật Phong và vô thức xiết lại. Không quá chặt, nhưng đủ cảm nhận được người đàn ông này đang thật sự chờ đợi cô đến. Sự kiện lần này của anh lớn thật đấy. Đúng là đáng ngưỡng mộ Ngọc muốn thu tay về Nhưng Nhật Phong còn luyến tiếc Muốn nắm lâu thêm một chút Ngọc lên giả vờ ngại ngùng Giáo giác nhìn sang hai bên Giả như sợ người ngoài nhìn thấy Hai người đang đứng cùng nhau Anh cứ để mặc em Em có thể tự mình đi xem được mà Sao làm thế được Anh là người mời em đến đây Anh đưa em đi tham quan nhé Bởi vì em là vị khách Quan trọng nhất của anh Ngọc chè miệng cười duyên, nhưng mà trong lòng của cô thực sự đang nghĩ. <cười> Tôi biết Tổng, anh sẽ nói như vậy. Hai người định cùng nhau rời đi. Thì bất ngờ Kim Ánh xuất hiện. Cô ta vội vàng khoác tay phong như thế, sợ anh bay mất. Giọng nói môn phần giả tạo. Anh ơi, anh ở đây à? Thế mà em cứ đi tìm mãi. Bạn tổ chức đang tìm anh để phát biểu khai mạc đấy. Đỗng điệu với người yêu xong, Kim Ánh mới quay sang chào hỏi Ngọc. Ơ, đại tiểu thư mà có thời gian vàng Ngọc đến đây sao? Thật là quý hóa. Chỉ là tiện đường ghé qua thôi mà. Nhật Phong sợ nói chuyện rông dài, lại lộ ra nhiều chuyện không hay. Hơn nữa, anh cũng biết Ngọc và Kim Ánh vốn chẳng ưa thích gì nhau. Anh không muốn khiến cho cô cảm thấy khó chịu khi bị Kim Ánh móc mỉa. Được rồi, được rồi. Chúng ta cùng nhau lại sân khấu. Sau khi khai mạc, anh xin được phép mời khách quý Đi tham quan một vòng, được chứ? Nhật Phong quay sang hỏi ý kiến Kim mánh Nhưng thật ra là thông báo công khai cho cô ta biết Là anh muốn trực tiếp đưa Ngọc đi Cô ấy không được quyền ý kiến Kim mánh sượng mặt Nụ cười còn cứng hơn cả đổ bê tông Anh còn nhiều khách hàng quan trọng mà Bạn của em cũng là bạn của anh Đều là khách quý Thôi nào, chúng ta đi thôi Sân khấu được bài trí rất là cầu kỳ Nhật Phong trông vô cùng phong độ, vẻ mặt cương nghị, ánh mắt quyết đoán và giọng nói vô cùng khẳng khái, thu phục được lòng người. Ngọc và Kim Ánh đang đứng cạnh nhau và cùng nhìn lên người đàn ông được vạn người mê kia. Nhưng thái độ của cả hai thì hoàn toàn khác nhau. Kim Ánh thấy Nhật Phong thiện cảm với Ngọc thì rất lo lắng. Cô ta biết rằng Ngọc là một con cáo tinh danh. Nếu để Ngọc có hứng thú với Nhật Phong thì sợ rằng cô khó mà giành giật được. Ngược lại, Ngọc vô cùng bình thản Người đàn ông kia cô nắm giữ được 50%. Hơn nữa, cô cũng chẳng muốn giữ lấy anh ta cho riêng mình. Vì mục đích của cô chỉ là làm cho kim ánh bẽ mặt. Khóe miệng kim ánh cong lên, ra ý mỉa mai. Cơn gió độc nào lại đưa bà đến đây hôm nay vậy? Tôi trả lời rồi mà, tôi tiện đường ghé qua thôi. Đừng có nói dối, sự kiện này không phải ai cũng có thể đến. Bà lừa gạt ai chứ? Bà đoán xem. Thế tại sao tôi lại được mời đến đây nào? Dường như nhận ra điều gì, lừa ghen trong lòng kim ánh bùng lên mãnh liệt. Nhưng cô ta không có bằng chứng để vạch mặt Ngọc, nên chỉ có thể ôm cục tức ở trong lòng. Ngọc tiếp tục nhìn lên sân khấu và nói tiếp. Người yêu của bà tuyệt vời thật, giá như tôi có một người như vậy nhỉ? Nhưng tiếc rằng tôi chỉ là một con nhỏ ham chơi. Vô công dỗi nghề, chẳng làm nên trò trống gì. Có đúng không? Cô lại nhìn Kim Ánh đầy ý vị. Thấy cô ta vừa giận vừa lo, mắt lông sòng sọc lên vì ghen, khiến cho tâm trạng của Ngọc thoải mái ghê gớm. Cô nói nhỏ vào tai của Kim Ánh. Chắc là bà rất mệt khi phải giữ anh ấy cho riêng mình à? Cố lên nhá. Nói xong Ngọc quay gót bỏ đi, cô không có hứng thú ở lại. Diễn vai trà xanh cùng với Nhật Phong Dù sao ở đây Cô cũng mang tiếng là bạn của Kim Mánh Lộ liễu đồng đưa với người yêu của bạn Thì xấu hết mặt mũi Lùi một bước, tiến ba bước Luôn là chiêu thức thành công Để lôi kéo đám đàn ông mê chinh phục Ngọc vừa ngồi vào xe Thì có tin nhắn của Nhật Phong gửi đến Ngọc à Sao em về vội thế Anh còn chưa được nói chuyện nhiều với em Em còn có việc phải đi Em chỉ gái qua để anh biết em quan tâm đến nhãn hàng của anh thôi. Em chỉ quan tâm đến nhãn hàng thôi sao? Anh còn muốn hơn như vậy à? Tiếc là em còn chưa kịp mua sản phẩm dùng thử nếu không thể đánh giá cho anh biết được chất lượng như thế nào. Anh định gửi tặng em bộ sản phẩm sau khi cùng em tham quan triển lãm. Vậy mà em lại về mất. Anh có thể đưa đến nhà cho em. Ngọc nhẹ nhàng mở cho Nhật Phong một cánh cửa. Anh ta cứ như vậy mà xa vào tình ái mê hoặc của cô. Chỉ có điều lần này cô không muốn anh ta dễ dàng có được mình. Cô muốn tất cả đàn ông phải đồ dạp dưới chân của mình. Sau đó cô hiên ngang bước đi mà chẳng mày may rung động. Cho đàn ông ăn mình. Để hắn ở bên cạnh mình là quá bình thường. Bây giờ không cho hắn ăn. Nhưng hắn luôn bên cạnh mình. Đó mới là cao tay. Buổi sáng tại phòng khám Mino, Xuân đang vui vẻ tưới nước cho đám tử đinh hương và ỏi hương ở ngoài sân, thì Khánh gọi điện đến. Vậy là tròn ba ngày Khánh biến mất. Xuân nhìn thấy số của Khánh thì cơn tức giận đang bùng cháy hết cả tim gan. Cô bỏ bình nước xuống rồi đi hẳn ra ngoài vỉa hè tránh xa phòng khám để nghe điện thoại. Khánh bắt máy với giọng lèo dẻo và một lời xin lỗi. Anh bận quá không liên lạc cho em được, mấy hôm nay đến thở, anh phải tiết kiệm đấy, em giận anh có phải không? Em có thể giận được anh sao? Anh bận đến không thở được cơ mà. Nghe giọng điệu cũng đủ biết, Xuân đang bực tức, nên Khánh tiếp tục xoa dịu cô. Thôi mà, anh thương, ngoan nào, anh có một bất ngờ cho em, em mau chóng soạn một ít đồ cá nhân đi, anh qua cho người đón em ra sân bay. Chúng ta đi nghỉ dưỡng ở Huế mấy hôm nhá. Đi Huế sao? Nhưng em còn chưa chuẩn bị gì. Sao anh gấp gáp quá như vậy chứ? Em chỉ cần chuẩn bị vài thứ đơn giản thôi. Hoặc là không cần mang theo cũng được. Anh mua đồ mới cho em. Vậy nhá, anh phải tiếp tục cuộc họp rồi. Anh đặt vé máy bay vào đầu giờ chiều cho em đấy. Chiều nay chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn. Và ăn tối ở Lăng Cô nhá. Anh chờ em. Nói xong Khánh liền cúp máy. Xuân Dù rất giận anh, nhưng nhìn thấy anh vì mình mà sắp xếp đủ chuyện, cô lại mùi lòng. Trong khi Khánh bận trăm công nghìn việc cô ở nhà vui vẻ gặp gỡ đàn ông khác. Bây giờ Khánh còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đưa cô đi du lịch cùng. Nếu như cô từ chối, chắc chắn Khánh rất buồn. Dù sao, Khánh cũng là người yêu của cô. Cô đành dẹp bỏ ý thích cá nhân để chiều theo anh mà thôi. Nhân đang bận rộn với đơn thuốc và sổ sách. Ở trên bàn làm việc Thì nhìn thấy Xuân khấp khởi đi vào Nhìn mặt cô có vẻ nghiêm trọng Nên anh lo lắng rời khỏi chỗ ngồi Và đi vào nhà bếp hỏi thăm cô Em có chuyện gì thế? Mặt mũi của em Sao chồng khó coi thế kia? Xuân gác bình xịt nước lên giá Sau đó tháo tạp rể Khuôn mặt của cô Đượm ưu tư buồn phiền Nhân không hỏi được Liền tiến đến tận mặt Xuân mà đối chất Cô bất ngờ bởi sự tấn công của anh. Đứng lùi về sau và động ngay tủ lạnh. Thật may nhân nhanh tay, chặn ở giữa, giúp đầu của cô không bị va đụng. Em không thể nói với anh sao? Xuân ngước mắt nhìn, tâm tư rối loạn. Cô nhìn nhân nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ vô tư, khoáng đạt của Khánh. Người con trai ấy khi ở bên cô, luôn vội vã và náo nhiệt. Miệng lúc nào cũng cười cười nói nói để chọc cho cô vui. Còn nhân... Lại là chàng trai ít nói ít cười Nhưng mỗi lần anh biểu lộ niềm vui Đều là những khoảnh khắc Khiến cho cô khắc sâu ghi nhớ Lý trí nhắc nhở cô Xuân à Mày có người yêu rồi Người yêu của mày là Khánh Xuân dùng mình Cô đẩy nhân ra Rồi lách người rời khỏi căn bếp Không có gì đâu anh Em có chút việc riêng thôi Có lẽ mấy ngày tới Em không qua dọn dẹp cho anh được Tạm thời anh gọi người khác thay em nhé Em xin lỗi Thật sự là em không có chuyện gì chứ. Dạ vâng, không có chuyện gì đâu. Em về đây. Xuân muốn bỏ đi thật nhanh, muốn cách xa Nhân. Bởi vì trong giây phút hoang mang này, cô sợ mình không giữ được bình tĩnh mà từ bỏ Khánh để ở lại cùng với Nhân. Nhân không yên tâm anh đuổi theo cô ra đến tận cửa. Anh nắm lấy cổ tay của cô và kéo ngược lại. Chờ đã. Nếu có bất cứ chuyện gì, em nhất định phải gọi cho anh. Biết chưa? Em biết rồi. Cô rời đi, đưa một tay lên giữ tim của mình. Đi rất xa phòng khám mà cô vẫn còn cảm thấy như nhân đang dõi theo mình. Và như thể trái tim của cô đang bị bỏ lại ở phòng khám đó. Chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ, Xuân có mặt ở sân bay Đà Nẵng. Xuân vừa ra khỏi sân bay, nhìn thấy Khánh đứng chờ trước sảnh. Nhìn thấy cô, anh vui mừng hớn hở, chạy lại ôm chặt. Tài Xuân vì bận giữ túi sách và vali nên không thể vòng qua ôm đáp lại được. Cô như muốn chết ngạt trong vòng tay của anh. Khánh hồn lên tóc của cô. Anh nhớ em quá, thật sự rất nhớ em. Anh đi công tác mà còn đưa em theo làm gì? Liệu có ảnh hưởng gì đến công việc của anh không? Anh có thể thu xếp được, em cứ yên tâm. Từ sân bay Đà Nẵng đến Vịnh Lăng Cô, mất khoảng một giờ đi xe. Họ không đi hầm mà đi qua đèo Hải Vân để có thể bắt chọn những phong cảnh hùng vĩ bao la nơi này. sẽ tới Hải Vân cũng là lúc chiều tà, mảnh nắng cuối ngày vàng ấm áp dài khắp đồng bằng dưới chân đèo. Khánh hạ cửa xe xuống và lái xe chậm chậm để Xuân có thể thành thơi tận hưởng. Xuân thử thái ngồi sát cửa sổ để làn gió mát lành miên man khắp khuôn mặt của cô. Trong giây phút này, lòng của cô nhẹ bẫng và bình yên đến lạ. Khánh nắm tay Xuân. Em thích chứ? Xuân vui vẻ quay lại nhìn Khánh và gật đầu, rồi lại chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài. Nếu Khánh luôn lãng mạn thế này, thì chắc chắn Xuân không bao giờ có thời gian để nghĩ đến người đàn ông khác. Cô tự nhận thấy mình thật là giống một đứa trẻ, bị bỏ rơi cảm thấy bực tức, nhưng chỉ cần được chiều chuộng lại có thể quên sạch những hờn giận trước kia. Lúc này đây cô nghĩ rằng mình và Khánh đang còn có thể cứu vãn, Sự dùng động đối với nhân chắc chắn là do nhất thời mà thôi. Xuân muốn dùng thời gian trong 3 ngày này để có thể cắt đứt liên lạc với nhân. Khánh thuê một phòng, tại một khu dì sọt, bởi vì biết Xuân thích ngắm biển. Như thường lệ, anh vẫn luôn dành những điều kiện tốt nhất cho cô. Sau khi ăn tối và dạo biển, cả hai trở về phòng nghỉ, Khánh và Xuân gọi một chai rượu vang và một ít đồ ăn nhẹ lên phòng. Cả hai ngồi bên nhau trước cửa sổ lớn, đầu Xuân dựa vào vai của Khánh, lặc nhẹ ly rượu vang trên tay rồi đưa lên mũi người. Biển đêm ở đây rất đẹp, tâm tư của Xuân như bị cuốn vào màn đêm, hồn hút sâu lắng. Xuân lúc này bất chợt lên tiếng. Anh Khánh, anh có muốn cưới em không? Ly rượu ngừng lại ở trên môi của Khánh. Câu hỏi này khiến anh bối rối, nhưng không mất quá lâu để suy nghĩ. Khánh cười và đáp ngay. Dĩ nhiên là có. Khánh xoay người, choàng tay qua vai Xuân, rồi kéo cô sát vào người của anh, sau đó nâng bàn tay đeo nhẫn của cô lên. Chào phải, anh đã chọn em là cô dâu của mình rồi sao? Hay em không muốn cưới anh nữa? Em không có. Em chỉ sợ một ngày, anh chán em thôi. Khánh xoay cả người cô về phía mình, Ánh mắt như đang muốn xoáy sâu vào nội tâm của Xuân. Đôi mắt của anh lúc này như một chiếc kính chiếu yêu. Nó khiến cho Xuân cảm thấy lo sợ. Cô sợ rằng nếu như Khánh nhìn thấy điều gì khác lạ ở cô và biết được cô đang tương tư người khác, liệu anh có phát điên lên và giết cô hay không? Khánh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chán của cô. Anh không có thời gian dành cho em nhiều. Không có nghĩa là anh chán em. Anh đang cố gắng làm việc là bởi vì tương lai của chúng ta, vì muốn em có một cuộc sống tốt đẹp. Em hiểu cho anh được chứ? Ly rượu vang khiến cho tâm trí Xuân mất tự chủ, nụ hôn dịu dàng của Khánh lại khiến cô nhớ về nhân. Nó khiến cô nhớ về một buổi chiều mưa hôm ấy, nhớ lại tất cả những khoảnh khắc đã nhìn thấy nhân cười. Khi bằng hoàng nhận ra thì Khánh hôn lên cổ của cô, tay anh siết lấy eo của cô từ lúc nào Xuân giật mình đẩy Khánh ra Khiến cho cả hai trở nên bối rối Sao thế em? À em Em vừa đi đường xa Nên hơi mệt một chút Ừ Nếu em mệt thì thôi Đúng lúc này điện thoại Xuân có tin nhắn đến Cô liếc nhìn Là tin nhắn của nhân Xuân như kẻ trộm sợ bị phát hiện Lo lắng tới nín thở Cô nhìn sang Khánh Anh đang uống rượu và nhìn xa xăm ngoài cửa sổ Xuân len lén kéo chiếc điện thoại đang để bên cạnh sát vào người rồi tắt màn hình đi. Khánh lúc này đột nhiên đứng dậy và bỏ ra ngoài. Anh ra ngoài một lát. Dạ vâng ạ. Cô thấy anh đến lấy gì đó trong giò sách và bước ra ngoài. Xuân thở vào nhẹ nhóm. Cô đã từng rất ghét những kẻ ngoại tình nhưng không ngờ lúc này cô lại đang làm điều mà mình ghét nhất. Xuân mở điện thoại kiểm tra tin nhắn của Nhân. Em rời đi vội quá, nên anh lo cho em. Nếu có gì không ổn, phải nhắn tin cho anh nhé. Diệu vào, cõi lòng của Xuân lại nặng chịu. Chút là quan vô tư ban chiều bây giờ nhanh chóng biến mất khi hình ảnh của Nhân hiện lên trong tâm trí của cô. Xuân khóc vì cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình. Cô đang ở cùng với người yêu, tiêu tiền của anh... Ăn và ngủ với anh ta, nhưng trong lòng của cô lại vấn vương một hình bóng khác. Nhân lại tiếp tục nhắn đến. Anh có thể nói rằng mình nhớ em có được không? Xuân bật cười, nước mắt giàn rụa lăn trên hai gò má. Tại sao cô lại cảm thấy hạnh phúc chỉ với một dòng tin nhắn chứ? Cảm giác của Xuân như thế, đang nhìn mình dần bị cát lún nhấn vào sự sai trái mà không thể nào rứt ra được. Bỗng lúc này Khánh trở vào, cô vội vàng gạt nước mắt và tắt điện thoại đi. Cô đứng lên nhìn về phía Khánh. Anh à, em... Vì say và vì đứng lên quá vội nên Xuân loạn trọng suýt ngã Khánh lật đật chạy đến đỡ cô. Kìa, từ từ thôi em. Mỗi thuốc lá thoang thoảng vương trên áo Khánh... Làm cho Xuân giật mình. Khánh từ trước đến nay chưa từng hút thuốc trước mặt cô. Thậm chí cô còn không biết anh có thói quen này. Anh hút thuốc sao? Ừm, một chút. Vì anh buồn. Vì em mà. Khánh nhìn vào đôi mắt của Xuân. Anh đưa tay lau nhẹ viền mắt của cô. Em khóc đây à? Tại sao lại khóc chứ? Thế thì vì sao anh lại buồn chứ? Khánh lúc này chỉ biết thờ dài và trả lời với cô. Bởi vì anh tự giận bản thân mình, vì không dành thời gian bên em được nhiều hơn một chút, anh cảm thấy hình như em đang chán anh thì phải. Xuân chủ động nhón người hôn lên môi của Khánh. Nếu em hôn anh, vậy có đủ chứng minh là em không chán anh không? Quả thật trong lòng Xuân nghĩ gì, cô còn không rõ... Cô quá mệt rồi, cô không thể nào điều khiển được bản thân mình. Lý trí của cô muốn bù đắp tổn thương cho Khánh, nhưng mà tâm hồn của cô lại muốn từ bỏ anh. Cô không muốn ngủ với Khánh nữa. Cô không muốn để bản thân của mình chìm đắm trong dục vọng nữa. Nhưng lý trí lại nói với cô rằng, cô phải yêu Khánh, phải thân mật với Khánh nhiều hơn để có thể quên đi nhân. Xuân đẩy Khánh ra từ chối nụ hôn của anh, rồi nằm quay người đi chỗ khác. Khánh bị từ chối lần này là lần thứ ba trong tháng. Anh cố gắng sắp xếp thời gian dành để gặp gỡ cô. Vậy mà, đến cả việc làm chuyện đấy, cô cũng từ chối với anh. Xuân à, em làm sao đấy? Giọng nói đầy trách móc của Khánh như một chiếc móc câu vào lòng của Xuân. Làm cô không nhịn được nữa, phải nhồm người dậy. Cô gắt gỏng. Em làm sao? Em mệt thôi. Em không muốn làm chuyện đấy, có được không? Mệt? Em làm gì mà mệt? Em phải làm gì mới được mệt sao? Anh đi làm kiếm tiền thì anh có quyền mệt Còn em thì không có quyền được mệt à? Xuân sổ một chàng tức giận rồi đứng dậy bỏ đi Cô định gom túi sách và bỏ về Thì bị Khánh thua bạo nắm lấy tay Và giành lại túi sách của cô Em bị điên à? Em định đi đâu? Đi đâu cũng được Miễn là không phải ở đây Miễn là không ở cùng với tên cuồng dâm như anh Bỗng bốp một cái Một cái tát vang lên, cắt đứt cơn cuồng nộ của Xuân. Xuân sừng sốt ôm lấy má của mình, cô không ngờ Khánh lại dám đánh cô. Đôi mắt anh ta đỏ rực như lửa, từng đường gân máu trên tay hiện rõ mồn một, một. Khánh lúc này trong mắt của cô chẳng khác nào một con thú. Em có biết mình đang nói cái gì không? Sự tức giận và đau đớn bật ra thành những giọt nước mắt cuộn trào trên gương mặt ửng đỏ của Xuân. Tôi đang bảo anh đấy, lúc nào anh cần thỏa mãn thì anh gọi đến, lúc không cần thì anh biến mất. Tôi là người yêu của anh hay là đồ chơi tình dục của anh? Anh nói đi, anh còn dám đánh cả tôi, không cho anh làm tình, anh liền đánh tôi à? Vừa mắng chửi Xuân vừa thô bạo tiên đến, đánh vào mặt và ngực của Khánh. Anh nhẫn nhịn đỡ đòn, nhưng rồi không chịu được những cây tát của Xuân nên anh xô cô ra. Chẳng may lực đầy quá mạnh khiến cho Xuân ngát đập đầu vào cạnh tủ. Lúc này Khánh hối hận thì quá muộn, anh định đến đỡ lấy Xuân. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Hóa ra, anh là loại người này sao? Tôi nhìn nhầm anh rồi. Lúc này Xuân rứt khoát rời đi, trong lòng ngập chán út hận đối với Khánh. Ngồi trên xe taxi, cô tức tười khóc. Cô vì thương anh, vì cảm giác cô lỗi với anh mà từ bỏ mối quan hệ tốt đẹp với Nhân. Từ ngày ở Huế, cô không còn liên lạc và gặp gỡ Nhân. Dù cho Nhân có nhắn tin hay gọi điện, cô cũng không trả lời. Thế nhưng Khánh lại làm cho cô quá thất vọng. Anh được cô chiều, thì vui vẻ. Bị cô từ chối, thì liền mặt nặng mẩy nhẹ. Lần một lần hai cô có thể chấp nhận, nhưng lần này anh còn quát mắng. Và còn đánh cả cô. Cô từ chối một tình yêu đẹp để nhận lấy một cuộc tình tẻ nhạt như thế này sao? Trong lúc này người duy nhất Xuân nghĩ đến chính là Nhân. Người duy nhất quan tâm và chăm sóc cho cô vô điều kiện chỉ có Nhân mà thôi. Xuân cho xe chạy thẳng đến phòng khám của Nhân. Vừa hay lúc đó có một chiếc xe ô tô lạ đậu trước phòng khám. Xuân có linh cảm lạ. Cô cho xe đậu từ xa và lén lút theo dõi. Không lâu sau, nhân cùng với một đứa trẻ tầm 4 tuổi, rắp tay nhau đi ra xe. Một người phụ nữ tầm 40, thân hình thấp bé và hơi mập, bước theo sau anh, cười rất mãn nguyện. Đưa bé trước khi lên xe còn quay lại, quàng tay bá cổ nhân, hôn một cái thật mạnh vào má của anh. Anh cũng dịu dàng hôn lại lên má thằng bé, sau đó anh quay sang nhìn người phụ nữ, dịu dàng đưa tay sửa tóc cho cô ta. Còn tình cảm đặt lên má cô ấy, một nụ hôn tạm biệt. Chiếc xe đã đi mất, Nhân đang còn đứng đó vẫy tay, nhìn theo đầy luyến nhớ. Tất cả cảnh tượng trước mắt khiến Xuân ngỡ ngàng. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu của cô. Người phụ nữ ấy là ai? Đứa trẻ ấy là ai? Tại sao họ lại có vẻ thân thiết với Nhân như vậy? Trong lòng của cô nóng như lửa đốt. Chẳng nhẽ chỉ mới hơn một tuần không gặp gỡ với anh mà anh có người khác rồi sao? Nhưng người phụ nữ ấy già hơn cô, xấu hơn cô. Cô tin chắc anh không thích chị ta. Chắc chắn chỉ là mối quan hệ thân thiết bình thường, hoặc có lẽ người đó là chị gái của nhân. Cô gì ơi? Cô có xuống không? Người tài xế đánh tiếng hỏi khiến cho Xuân giật mình. Cô vội vàng trả tiền rồi bước xuống xe. Xuân bước vào trong phòng khám với hai hàng nước mắt. Khuôn mặt thảm thương với một bên má đỏ lựng và cây chán sưng vù. Nhân đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn thấy cô đến thì mặt mày thẳng thốt lo lắng. Anh vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến chỗ Xuân. Cô bật khóc nức nở, ôm chặt lấy anh. Anh ơi, em khổ quá. Bình tĩnh nào, có gì từ từ nói cho anh nghe. Dù đã ngừng liên lạc với nhau hơn một tuần, Nhưng Nhân không hề hỏi Xuân về sự biến mất bất thường của cô. Anh luôn quan tâm dịu dàng với Xuân, như cả hai chưa từng chia xa. Xuân thấy ái náy trong lòng. Mấy, mấy hôm nay, em có việc, nên không liên lạc cho anh được. Anh có giận em không? Tại sao phải giận em chứ? Em bận cơ mà. Em cứ lo cho việc riêng của mình. Còn anh, anh luôn ở đây đợi em. Những lời ngọt ngào âu yếm của Nhân như một liều thuốc tiên, Chưa lành mọi vết thương trong lòng của cô Cô quá mệt mỏi với mối quan hệ của Khánh rồi Những ngày qua cô ở bên Khánh đầy ép buộc Bản thân mất dần cảm giác hạnh phúc Ngày hôm nay Khánh còn mạnh tay với cô Chút ít tình cảm còn sót lại trong lòng Xuân Đã tan theo mây gió cả rồi Bây giờ Xuân chỉ còn lại mỗi mình nhân thôi Anh là điểm tựa duy nhất Là niềm tin yêu duy nhất trong trái tim của cô lúc này Nhân dường như cảm nhận được tình cảm của Xuân Anh say đắm nhìn cô, chần chừ lựa chọn. Anh tuy là một chàng trai thanh lịch nho nhã, nhưng nói chung chỉ là một người đàn ông. Có ai đứng trước một cô gái đẹp đang cần được che chở yêu thương lại không động lòng cơ chứ? Nhân không kiềm chế được, anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho Xuân. Sau đó, hôn cô. Đây là nụ hôn đầu tiên của họ, một nụ hôn nồng nhiệt say đắm, như chất chứa tất cả những mong chờ bấy lâu của cả hai. Nhân nhắc bồng người Xuân đứng lên khỏi ghế Cả hai quấn xiết và xoay vòng nhau trong phòng khám Giống như đang cùng nhau khiêu vũ Nhân đưa cô vào phía trong nhà nhấc cô lên kệ bếp Nụ hôn mê man không thể nào dứt bỏ Toàn thân của Xuân nóng bừng tay lúc thì ôm chặt cổ nhân Lúc lại vút ve Ghi chặt lấy đầu của anh Mà hôn môi Mỗi quan hệ của hai người là gì Anh chưa ngỏ lời yêu Cô chẳng thổ lộ Hai người vốn chỉ âm thầm cảm mến nhau. Nhưng lúc này Xuân mặc kệ cho mối quan hệ đó là gì, cô chẳng cần phải định nghĩa. Chỉ cần cô yêu anh và anh yêu cô, như vậy là đủ. Nụ hôn cuối cùng phải dừng lại. Xuân vòng tay qua đầu nhân, còn anh thì chống tay lên kệ bếp, sát bên hông của cô. Cả hai nhìn nhau và mỉm cười. Xuân rất muốn hỏi, nhân rằng vị trí của cô trong tim anh là như thế nào? Nhưng cô lại không có đủ dũng cảm Mặc dù cô chẳng còn yêu Khánh nữa Nhưng cô và anh ta chưa kết thúc Cả hai đang còn ràng buộc Bởi hai chữ người yêu Vậy nên nếu như Nhân nói yêu cô Cô không đủ tự tin để nhận lời Cô sợ nếu mình quá vội vã Lại làm liên lụy đến Nhân Anh... Anh có yêu em không? Cô ngập ngừng hỏi nhỏ Nhân dịu dàng hôn nhẹ lên bờ môi của cô Em còn phải hỏi điều đó sao? Xuân bật cười hạnh phúc Anh thật tinh danh Khi trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi khác Thế nhưng cô vẫn không hài lòng Xuân trở về nhà nhìn thấy Khánh Đang đứng chờ trước cổng Nụ cười trên môi của cô lập tức tắt lịm Cô định quay đầu bỏ đi Thì Khánh đuổi theo giữ tay của cô lại Khánh hạ giọng năn nỉ Xuân Xuân Anh xin lỗi Cho anh xin lỗi mà Lúc nãy anh nóng giận quá, anh mất khôn. Xuân ghê tờm gạt tay của Khánh ra khỏi tay của mình. Tôi không muốn nghe anh giải thích. Chỉ một chút chuyện nhỏ, anh đánh tôi rồi. Vậy thì sau này còn chuyện gì? Mà anh không dám làm chứ? Không có lần sau, nhất định là không có lần sau. Anh thề, anh xin em. Xuân, anh rất yêu em. Em không thể nào bỏ anh được. Anh sẽ chết nếu như em rời xa anh. Thật không ngờ Khánh lại bật khóc ngay lúc này, nhìn về mặt khổ sở của Khánh khiến cho Xuân động lòng. Cô lại bị vẻ si tình của Khánh làm cho lung lay. Khánh chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối đến vậy, lúc nào anh cũng là người mang năng lượng tích cực đến cho cô. Nhìn người đàn ông từng vui vẻ mạnh mẽ, lại khóc ngay trước mặt mình, thử hỏi có ai không phân vân chứ. Xuân không kháng cự nữa, cô thẫn thờ nhìn anh nhưng nội tâm của cô đang ràng xé. Tại sao Khánh lại xin lỗi? Tại sao anh lại khóc chứ? Dạ như anh cứ như vậy mà chia tay cô. Có phải là mọi chuyện nhẹ nhàng hơn rồi không? Hôm nay cô lỡ hôn người đàn ông khác rồi. Trái tim bây giờ dành trọn cho người khác rồi. Bây giờ cảm giác trong tim của cô dành cho Khánh chẳng còn là tình yêu mà là sự dày vò và thương hại. Khi một người hết yêu, việc làm nhân đạo nhất đó chính là chia tay. Chia tay vừa là giải thoát cho mình, vừa là giải thoát cho người. Trong quãng thời gian quen biết Khánh Cô đã từng rất hạnh phúc Cô biết ơn Khánh rất nhiều Vì đã yêu thương và chăm sóc cho cô Nhưng chỉ thế thì không đủ Gọi là tình yêu Tình yêu còn cần phải có rung động Phải có nhớ nhung Dù cả hai không bên nhau Nhưng mỗi khi nhớ đến nhau đều mỉm cười hạnh phúc Đó mới là tình yêu Xuân đang định nói gì đó Đột nhiên Ngọc mở cổng Cô sững sờ nhìn cả hai người Này Hai người có chuyện gì đấy? Thật là may mắn bởi vì Ngọc xuất hiện. Đó là một cái cớ vừa đẹp để Xuân bỏ vào bên trong. Khánh định đuổi theo, nhưng bị Ngọc ngăn cản. Ngọc thấy Xuân không vui, liền thay đổi thái độ với Khánh. Cô trao mày, gương mặt đằng đằng sát khí. Này, ông làm gì sai với con bé đi à? Không có gì. Yêu đương thì phải có lúc cãi nhau chứ. thay tôi chăm sóc cho Xuân vài hôm nhé. Đợi cô ấy ngồi giận. Tôi lại đến tìm cô ấy. Hai người cãi nhau. Nhưng mà người phải đi xử lý đống đồ nát. Lại là tôi đi à? Xuân ngồi ủ rũ trước thềm nhà. Ngọc bước đến ngồi sát bên. mà cú không động tĩnh gì. Ngọc sừng sốt khi nhìn thấy vết thương trên trán của Xuân. Cổ vèn tóc mái của Xuân lên. Ôm cả gương mặt của Xuân vào trong hai bàn tay của mình. Xuân à, em bị làm sao thế này? Ai làm em bị thương? Ai? Câu hỏi mới được một nửa thì Ngọc mới bàng hoàng nhận ra nguyên nhân. Lúc nãy thấy Xuân và Khánh căng thẳng với nhau. Khánh còn khóc. Vậy thì 100% vết thương này là của Khánh gây ra. Nghĩ đến đây, lừa giận trong lòng của Ngọc lại cháy bừng bừng, cô định đứng dậy chạy đi tìm Khánh để tính sổ. Cái tên đáng chết này, hắn dám! Vì biết rõ tính cách của Ngọc, nên Xuân kịp thời nắm tay giữa Ngọc ở lại. Không phải do anh Khánh đâu chứ là do em thôi. Cho dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì hắn làm em bị thương là sai. Tại sao có thể đánh cả người yêu của mình chứ? Thật là bực bội. Xuân lúc này chỉ biết khóc. Cô kể lại toàn bộ sự việc cho Ngọc nghe. Ngọc ngồi bên, gương mặt từ thấu cảm, chuyển dần sang suy tư và lo lắng. Ngay xong tất cả, Ngọc nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của Xuân. Xuân à, chỉ có hai chị em mình, nên chị muốn em trả lời chị thật lòng một câu nhé. Em yêu người khác rồi, có phải không? Chẳng hiểu bằng cách nào mà Ngọc lại có thể đoán biết được bí mật của Xuân nhanh đến như vậy. Mặc dù cô chưa hề hé môi, điều này làm cho Xuân vô cùng sốc. Cô bối rối. Em... Em làm gì có. Em chỉ quen với mình anh Khánh thôi mà chị. Em không cần phải giấu chị. Chị cũng là con gái. Chị cũng rất yêu và biết nhiều chuyện. Chị hiểu cảm giác của em. Việc em đang yêu một người nhưng lại rung động với một người khác không phải là điều khó hiểu đâu. Em nói là không mà, em không yêu ai ngoài anh Khánh cả. Chị đừng đoán mò. Xuân đứng bật dậy, gạt tay của Ngọc ra một cách quyết liệt. Phản ứng dữ dội của Xuân khiến cho Ngọc rất bất ngờ. Ngọc chỉ muốn đứng ở lập trường một người chị gái để chia sẻ với Xuân thôi. Nhưng thái độ của Xuân dành cho cô như thế, cô đang đặt điều vào vu khống. Ngọc không hài lòng. Cô đứng lên và nói tiếp. "Chị không cố ý nói như vậy, để nghĩ xấu cho em. Việc em ở bên cạnh người yêu nhưng không muốn gần cậu ta, không có cảm xúc hạnh phúc vui vẻ với cậu ta, đấy rõ ràng là em hết yêu rồi." "Chị chị nói những gì mà chị cảm nhận được thôi." "Chị thôi đi, chị đừng nói nữa." Nước mặt của Xuân dần đỏ, cô nhìn thẳng vào mặt của Ngọc và mắng. "Em nói rồi em không phải là người như thế." Chị đừng có từ bụng ta mà suy ra bụng người. Em không giống như chị. Câu nói của Xuân như một lỗi dao cắt ngang trái tim của Ngọc. Ngọc không ngờ người mà mình thương như em ruột lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô cười gượng, mặt mày trở nên khó coi. Như chị? Người như chị là sao? Em nói như vậy là ý gì? Chị hiểu rõ mà. Em không muốn quan hệ với Khánh. Chỉ đơn giản là vì em không thích. Tình yêu của em khác của chị, nó không đến từ quan hệ thân xác. Em không phải như chị, yêu một lúc nhiều người, để đi tìm thấy sự vui thú, truy lạc. Một cái tát dáng xuống má của Xuân, Ngọc đau đớn bật khóc, tay cổ rùn lên sau khi đánh em gái của mình. Chị thương em, chị xem em như là em gái. Vậy mà cuối cùng, em lại nói ra những lời tổn thương với chị như vậy. Chị tưởng em là người hiểu chị Hóa ra là chị nhầm rồi Em chưa bao giờ hiểu chị Và em không hề muốn hiểu Xuân phũ phàng bỏ vào trong phòng Và đóng sầm cánh cửa lại Ngọc nhìn theo Xuân mà đau đớn Không thốt nên lời Bên trong cánh cửa Xuân ngồi thụp xuống đất Úp mặt vào hai đầu gối mà bật khóc Cô biết tất cả mọi tội lỗi Đều là do cô Cô là người sai hoàn toàn trong chuyện này Cô biết Ngọc nói đúng Cô biết Ngọc không có ý xấu, nhưng chẳng thể nào hiểu được bản thân. Cô không muốn thừa nhận. Cô xấu hổ với Ngọc. Cô không muốn nhìn thấy Ngọc thất vọng khi biết rằng cô bắt cá hai tay. Cô phản bội mối tình mà Ngọc trực tiếp xe duyên cho cô. Xuân ban đầu chỉ muốn nói dối cho qua chuyện. Nhưng không ngờ càng nói thì mọi chuyện lại càng tệ hơn. Cuối cùng chỉ vì một giây nóng giận lại khiến hai chị em cãi nhau. Đến mức độ này. Chị Ngọc, em xin lỗi chị. Đã nghiền đang lành hai chị em cãi nhau. Xuân biết mình sai, nhưng lại không dám đối diện. Cô vẫn nấu ăn và chăm sóc cho Ngọc như bình thường. Nhưng nấu xong thì liền trốn về phòng, hoặc là bước ra ngoài. Xuân lại ghé qua phòng khám và lại gặp người phụ nữ kia từ trong bước ra thêm một lần nữa. Thái độ của nhân dành cho người phụ nữ này khiến cho Xuân vô cùng khó chịu. Khi yêu một ai đó Thì con người ta trở nên ghen tuông và ích kỷ Xuân không thể nào chịu được Cái việc mà nhân mỗi ngày Tiếp rất nhiều khách hàng nữ Có những cô gái xinh đẹp trẻ trung gấp mấy lần cô Người ta còn rất giàu có Mỗi lần như vậy Lòng của cô lại nóng rực Đàn ông tốt ý, Không có gì đáng trách Nhưng lại rất khó chịu Nếu đối với người phụ nữ nào Anh ta cũng tốt Xuân muốn anh chỉ tốt với một mình cô Dịu dàng với một mình cô thôi Nhưng Xuân lại không thể nào yêu cầu Nhân làm điều đó, vì cô và anh đâu phải là người yêu. Để lấy được tình cảm của Nhân nhiều hơn, Xuân thường xuyên đến phòng khám để giúp việc. Cô sắp xếp mọi việc ở nhà cho Ngọc xong, lại chạy ngay đến phòng khám để nấu ăn cho Nhân. Một mình nấu hai bếp tuy vất vả, nhưng mà Xuân chấp nhận, chỉ cần cô được ở bên cạnh người cô yêu, những vất vả này có xá gì chứ? Xuân đợi người phụ nữ kia đi khỏi mới bước vào phòng khám. Xuân không muốn bắt bẻ nhân vì sợ anh trách cô chưa yêu đương mà lại có tính kiểm soát. Hôm nay em đến sớm thế. Nhìn thấy Xuân đến thì niềm nở chạy đến phụ sách mấy bọc thức ăn. Xuân đáp nhỏ nhẹ, có chút hờn rỗi. Anh không muốn gặp em à. Em phải tranh thủ thời gian. Anh lại còn trách em đến sớm. Anh đâu có trách em. Anh chỉ sợ em mệt thôi. Mặc dù ngoài mặt Xuân vẫn thản nhiên Nhưng mà trong lòng của cô suy nghĩ mãi về người phụ nữ kia Từ ngày biết nhân ngoài xuất thân của anh ra thì cô không biết gì hơn nữa ban đầu cô không cho đây là điều đáng để tâm Cô nghĩ rằng chỉ cần quen nhau nhiều hơn rồi anh tự khắc nói cho cô biết Nhưng nhân quá là khéo léo Bằng cách nào đó anh đã làm cho Xuân quên đi việc tìm hiểu đời tư cá nhân của anh Buổi chiều sau khi thu dọn nhà cửa cho Ngọc xong xuôi Xuân căn giờ nhân tan làm Rồi thuê xe ôm đi theo sau Nhà của nhân cách phòng khám Chừng 20 phút chạy xe Nhân không ở chung cư Mà ở một ngôi biệt thự xinh đẹp Trong khu đô thị ven sông Anh vừa bước xuống xe Cổng nhà tự động kéo ra Bên trong đứa bé trai vội vã Chạy ra gọi lớn Ba ơi Tiếng gọi như tiếng chuông ngân Làm đầu óc của Xuân nhức nhối Nhân cúi người vào giang tay đón lấy đứa trẻ Anh ôm nó Rồi xoay nó trên không, vẻ mặt của anh chính là vẻ mặt hạnh phúc của một người cha dành cho con của mình. Cả người Xuân bùn rồn, tay chân của cô lạnh toát. Nếu như đứa bé kia là con của anh, vậy người phụ nữ trong giả dặn kia chả nhẽ nào là vợ của anh sao? Xuân không thể nào tin vào mắt mình. Cô để cho xe ôm về trước, còn mình đợi lúc nhân đi vào nhà rồi len len đến gần chiếc cổng sơn son thiếp vàng. Xuân đứng nếp bên ngoài tường rào, lắng nghe bên trong căn biệt thự sao hoa, lộng lẫy đó. Bỏ ngoan của ba, thế mẹ đâu rồi con? Em đây, anh tranh thủ vào tắm rồi ăn cơm, cô Tư nấu cơm gần xong rồi đấy. Nghe thấy tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ, Xuân làm liều, ghé mắt nhìn qua tán lá thường Xuân. Đúng là người phụ nữ tầm thường đó, người phụ nữ già như thể trị của nhân. Bây giờ thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa Họa ra người đàn ông cô thích Đã có gia đình Họa ra bấy lâu nay Cô đã yêu đương với một người đàn ông Đã có vợ Xuân đau đớn ôm lấy trái tim của mình Khóc không thành tiếng Cô quay bước đi Những hình ảnh của nhân hiện lên trong tâm trí Khiến cho tim cô như bị xé ra từng mảnh nhỏ Người đàn ông trẻ trung tuyệt vời như nhân Tại sao lại là người có gia đình được cơ chứ? Anh còn quá trẻ, lại rất tình cảm với cô. Cô cứ đinh ninh một điều rằng anh độc thân. Cô thật là khờ dại, tại sao không tìm hiểu về người ta trước rồi hãy yêu đương, để bây giờ lại vướng vào điều oan trái này. Anh cô vợ có con, có gia đình hạnh phúc, vậy mà bấy lâu nay, cô lại ao ước được sống bên anh, được yêu anh. Và muốn anh làm chồng của mình Cô thật là ngu ngốc Hoàng hôn đã lặn sâu vào những tòa nhà Trên hè phố có một cô gái tuổi thanh xuân Đang bước đi như kẻ mất hồn Nước mắt đầm đìa hai bên má Cô khóc thật nhiều Khóc thật lớn Đến nỗi người đi ngang qua Cảm thấy đau xót dùm cô Cô mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người Lúc này cô chỉ muốn khóc thôi Khóc vì sự ngu dại của bản thân Khóc vì số phận nghiệt ngã Khiến cho cô thành kẻ thứ ba Khóc vì nhân cam tâm Lừa dối cô suốt bao lâu nay Nếu hôm nay không phải cô tò mò Tìm về tận nhà của nhân Thì không biết đến bao giờ Cô mới tìm ra sự thật Quả báo Đây nhất định là quả báo dành cho cô Chắc chắn ông trời đang trừng phạt cô Cô từ một người trong sáng ngây thơ không biết yêu đương là gì, chỉ vì những ham muốn tầm thường mà trở thành một cô gái giả tạo và gian dối. Cô bắt cá hai tay, lại còn cả gan mắng chửi cả người chị tốt của mình. Một người con gái tốt nhầm gì, có ai lại sống như cô? Tiếng phành xe vàng lên chát chúa, theo sau đó là tiếng chửi rùa ấm mỹ của người lái xe. Xuân ngã xuống đường, tay quạt về sau. Vì không tập trung khi sang đường nên Xuân bị người ta tông trúng, đến gãy cả tay. Xuân ngất đi trong tiếng huyên náo của đám đông vây quanh. Khi tỉnh lại tay cô được bó bột rồi, người ngồi bên cạnh giường bệnh chăm sóc cho cô chính là Khánh. Em tỉnh rồi à? Em có đau chỗ nào nữa không? Em gắt suốt từ lúc vào bệnh viện tới giờ, anh lo cho em quá. Tại sao lại là anh chứ? Xuân hỏi thầm trong đầu. Cô nhìn Khánh mà nước mắt lưng trồng. Tại sao lại là Khánh? Thật là nghiệt ngã. Người khiến cô đau khổ không phải là anh, và người cô muốn gặp lúc này cũng không phải là anh. Khánh không biết được nội tâm của Xuân. Anh thấy cô khóc, thì vội vàng ôm lấy cô. Em đau lắm sao? Em đừng khóc. Để anh gọi bác sĩ, kê thêm thuốc giảm đau cho em nhé. Thầy Khánh sốt sắng quan tâm, tâm trạng của cô lại càng khó chịu. Cô cảm thấy có lỗi với Khánh vô cùng. Chính vì thế, càng khó chịu khi được anh chăm sóc. Cô ghét cái cảm giác mang ơn anh. Khánh vừa đi ra khỏi phòng thì Ngọc bước vào. Cô ấy vừa ra ngoài mua đồ ăn tối cho cả ba người. Ngọc thấy Xuân tỉnh lại thì vui mừng không kém, chỉ với một nụ cười hiền từ Xuân biết rằng Ngọc hoàn toàn xóa bỏ những lỗi lầm của mình. Xuân tủi thân bật khóc Chị Ngọc Ngọc bước đến ngồi cạnh nắm lấy tay Xuân Ngọc cảm nhận được Xuân đang mang trong mình rất nhiều điều khó nói Ngọc không muốn gạn hỏi Cô biết Xuân là người cố chấp và tự ti rất cao Bởi vậy Ngọc quyết định im lặng Cô sẽ đợi đến lúc Xuân hoàn toàn tin tưởng vào mình Em bị tai nạn Người đi đường gọi đến cho Khánh Cậu ấy bỏ hết công việc vội vàng chạy đến với em đấy Còn báo tin cho chị, Khánh rất lo cho em Xuân à. Định mệnh thật là khéo chiêu người. Ông chờ như đang cố tình ép cho Xuân phải trở thành một kẻ xấu. Cô thật sự hết yêu Khánh, nhưng nhìn Khánh vì mình như vậy, cô lại không nỡ nào buông tay. Quanh đi quần lại, người đàn ông ở bên cạnh cô chỉ có Khánh mà thôi. Trong khi đến cả yêu, cô không thể nào trao trọn vẹn cho anh được. Xuân bị gãy tay, vậy nên việc nhà không thể làm được nữa. Ngọc thuê người làm về, cuối cùng lại phải học nữ công gia tránh. Xuân thấy mình làm phiền Ngọc, thì ai náy vô cùng. Ngọc đang phơi đồ trên sân thượng, Xuân bèn lân la nói nhỏ. Chị, hay là chị cho em nghỉ? Chị thuê người khác làm việc đi, chứ em ở đây thế này, lại phiền chị hơn. Nói vơ vả vơ vẩn cái gì đấy, chị bảo với em rồi. Em cứ ở đây với chị, đến khi nào tháo bột lại tiếp tục mà làm. Nhà này có em ở, nó quen rồi. Để cho người khác vào, chị không quen. Giọng điệu của Ngọc vô cùng mạnh mẽ, nghe chiều có vẻ rất giận. Nhưng chỉ có Xuân mới hiểu rõ, trong giọng nói đanh đá kia, chẳng có chút nào là giận mình cả. Từ ngày hai chị em làm hòa với nhau, tình cảm lại càng gắn bó. Trong tất cả những người mà Xuân quen biết, chỉ có một mình Ngọc là thương yêu cô, vô bờ đến như vậy. Ngọc tốt với Xuân đến mức Xuân phải nghi ngờ liệu còn có lý do nào khác khiến cho hai người không phải máu mù ruột già như Xuân và Ngọc lại thương yêu nhau hơn cả người thân. Người ta thường nói rảnh rỗi sinh nông nổi. Xuân bị gãy tay nên cả ngày lại có nhiều thời gian rảnh hơn. Chính vì vậy cô lại suy nghĩ về nhân nhiều hơn. Ban đầu là cô giận anh nhưng sau đó Cô lại ghen tị với vợ của Nhân. Tại sao chứ? Một người không có chút nhan sắc nào như chị ấy lại có thể chiếm được trái tim của Nhân. Còn cô, cô xinh đẹp cô trẻ trung thế này, chả nhẽ lại không sánh bằng chị ta. Suốt mấy ngày nay xuân khoa máy, để không ai liên lạc được với mình, cốt yếu là để trốn tránh sự tìm kiếm của Nhân và để bản thân của mình có thể từ bỏ được mối quan hệ bất chính này. Thế nhưng Xuân yêu nhân quá nhiều rồi, đến cả tính mạng mình cô còn không màng tới, thì làm sao nói buông, là buông ngay được chứ. Vết bỏng trên tay của Xuân không phải là vô ý, cô cố tình làm mình bị bỏng, bằng cách chạm tay vào trào dầu vừa mới chiên xong. Cả việc cô bị dị ứng đậu nành, dù biết có thể xảy ra biến chứng nặng nề nếu như cô dùng một lượng lớn, nhưng mà cô vẫn mạo hiểm. Mục đích cuối cùng của cô là gì? chỉ là để có thể thu hút được sự chú ý của Nhân. Xuân vừa mở máy lên, thì cô nhận không biết bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi của Nhân. Dù biết là quan hệ sai trái, nhưng yêu rồi, cô làm sao có thể ngăn được trái tim của mình? Xuân gọi điện cho Nhân, cô định chất vấn anh về việc anh có gia đình rồi. Điện thoại chưa đổ đến nồi chuông thứ hai, thì Nhân bắt máy, giọng nói vô cùng sốt sắng. Tại sao em khóa máy chứ? Sao lúc nào em biến mất, lại không để lại dấu vết chứ? Em có biết rằng anh lo lắng cho em lắm không? Lòng của Xuân lúc này vừa hận, lại vừa thương Nhân. Cô vì yêu anh nên mới làm mình bị thương hết lần này đến lần khác. Cô trách anh quá tốt nên khiến cho cô si mê anh không lối thoát. Ngay cả lúc này, khi biết Nhân là người đàn ông có gia đình nhưng thật lòng Xuân không muốn từ bỏ anh một chút nào. Anh càng quan tâm cô, cô lại càng tham vọng, muốn chiếm được anh. Xuân cất giọng đầy hờn dẫn. Tại sao anh phải lo cho em chứ? Em có là gì của anh đâu. Đây chính là lần đầu tiên Xuân nói lớn tiếng với Nhân như vậy. Trước nay cô luôn nhẹ nhàng dịu dàng với anh. Anh nói gì cô cũng giả vâng nũng nịu. Sự trở mặt này của cô khiến Nhân nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề. Sao em lại nói như vậy chứ? Anh thương em. Không lo cho em làm sao được. Thương sao? Em không cần anh thương em. Cô muốn vạch mặt anh. Muốn nói trắng ra với anh rằng cô biết tất cả rồi. Nhưng bản thân cô lại không nữa. Thầy Xuân mỗi lúc một tức giận. Nhân cũng sốt ruột theo. Anh dường như linh cảm được điều gì đó chẳng lành. Em đang giận anh chuyện gì có phải không? Bây giờ anh đến tìm em. Nghe đến việc Nhân tới nhà tìm, Xuân sợ đến xanh cả mặt. Cô không thể nào để cho Ngọc nhìn thấy Nhân được. Nếu Ngọc biết thì Khánh biết. Với tính khí nóng như lửa của Khánh, chắc chắn anh ta không tha cho Nhân. Cô nhất định phải bảo vệ Nhân. Không không, để em đến phòng khám. Thế rồi Nhân lúc Ngọc đang nghỉ trưa, Xuân lén ra khỏi nhà và đến phòng khám. Vừa đẩy cửa bước vào, Xuân nhìn thấy Nhân sắc mặt tối sầm. Đang lượn qua lượn lại trước bàn làm việc Nhân lào đến ôm chầm lấy Xuân Như thể gặp lại người xa cách mấy chục năm Tay của cô còn đau Không thể nào ôm anh được Nhưng cơ thể của cô Thì như muốn hòa vào hơi ấm của nhân Cô thật sự rất nhớ nhân Bây giờ nhân mới để ý đến cái tay Bị bó bột của Xuân Tay của em bị làm sao thế này Sao em chẳng bao giờ cẩn thận thế hả Xuân nhìn thật kỹ về mặt lo lắng của nhân, cảm xúc trong cô lẫn lộn giữa hạnh phúc và tội lỗi. Cô bật khóc vì cảm thấy bản thân mình đúng là tồi tệ, tồi tệ vì cô không muốn buông tay nhân. Nhận thấy cô khóc lại càng thương, anh ôm lấy cô, hai tay vỗ về an ủi, anh hôn lên tóc của cô. Cứ xa ảnh một chút là em lại bị thương thế này, anh đau lòng lắm, em có biết không? Những lời mật ngọt của Nhân đã thành công, đầu độc Xuân rồi. Đầu óc của cô lé lên, một tia chiếm hữu. Cô sẽ cướp lấy Nhân, tử vợ và con trai của anh. Cô muốn anh yêu cô và chỉ quan tâm đến một mình cô mà thôi. Anh đã thương cô nhiều đến như vậy, chỉ cần cô cố gắng một chút thôi. Cô sẽ khiến anh ly hôn vợ và đến với cô. Xuân rất có tự tin rằng mình giữ được trái tim của Nhân. Cô vừa xinh đẹp lại rất khéo léo Nhân và cô bên nhau chưa bao giờ cãi vã Chỉ cần bây giờ cô nhanh chóng Học đại học Để có thể trở thành đồng nghiệp với Nhân Thì việc cô trở thành vợ của anh Dễ dàng hơn rất nhiều Muốn như vậy Cô cần có tài trợ của Khánh và Ngọc Ngọc rất thương cô Cô biết điều đó Cô chỉ cần đối xử hết lòng với Ngọc Thì cuộc đời này chẳng còn gì phải lo lắng Còn đối với Khánh Cô sẽ chiều chuộng anh ta để có một số tiền đủ học hết 4 năm đại học lúc đó cô chia tay Khánh và đến với Nhân kế hoạch của Xuân còn rất dài cô sẽ không vội vàng vạch mặt Nhân như thế khiến cho Nhân trột dạ mà rời xa cô muốn hoàn toàn có được Nhân cô phải tiếp tục làm một cô gái ngây thơ trong sáng cô nhất định phải giả điếc già mù phải thâu tóm anh bằng sự ngọt ngào của mình Xuân gạt nước mắt Giọng nói dịu dàng. Em bị tai nạn đấy. Bởi vì sợ anh lo lắng nên mới khóa máy. Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không? Vậy mà anh còn mắng mỏ em. Anh xin lỗi là vì anh lo cho em. Nhưng sau này có chuyện gì? Em không được giấu anh nhé. Nhất định phải nói cho anh biết. Nghe chưa? Xuân gật đầu, vẻ mặt ngây thơ trong sáng, khác hẳn với nội tâm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 thì cô chẳng còn muốn gặp lại anh ta nữa. Nhưng hôm trước dì dai rượu của cô, trực tiếp gọi điện đến nhờ và cô. Hiện tại công ty bái đang khó khăn và cần có vốn đầu tư của Nhật Phong. Mấy lần trước đàm phán tuy tốt, nhưng Nhật Phong còn để giao quá nhiều điều khoản làm khó cho bà rượu. Sau khi biết Ngọc là cháu gái của bà, thì Nhật Phong đã nương tay đi rất nhiều. Ngọc thật không ngờ,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 Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với bản thân Tâm An ngay bây giờ đây, ngay lúc này đây, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bởi vì cô gái tiên xuân của chúng ta đúng là tránh vò dưa lại gặp vò dừa, đúng không ạ? Rõ ràng là anh chàng tiên nhân này có vợ và có con gái rồi. Mà bản thân của cô lại trở nên một người xấu xa. Cô đang muốn cướp người đàn ông này, muốn phá tan gia đình của anh ta, để đến với anh ta. Thế đấy, mọi chuyện lại tiếp tục cam go, Và chúng ta chỉ còn có một tập truyện nữa thôi, là kết thúc bộ chuyện này rồi, không biết là mọi chuyện sẽ được tác giả sắp xếp như thế nào. Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 7 của câu chuyện này, Tâm An sẽ gửi đến vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.